t r ư ờ ngoài n g cửa phòng ghế lô mấy người lê tê tây hứa hướng dương đứng dựa vào tường thành một hàng lục tễ ở bên cạnh hút thuốc khóe mắt anh sưng đỏ lâm d a n h ngữ ngẩng đầu nhìn anh lo lắng hỏi vết thương của cậu có sao không lục tễ cúi đầu liếc cô một cái khóe miệng k é o kéo, kéo. Có thể có chuyện、gì. Cùng thể gì. lâm d à y ngữ không hé răng chu nguyên nhịn thật lâu rốt cuộc nhịn không được hỏi tớ cảm thấy tớ và các cậu không hợp nhau rốt cuộc sao lại thế này tới cùng thì ai đó nói cho tớ biết đi đ ì n h hạng bất đắc dĩ mà nói kỳ thật tớ với cậu giống nhau vẫn không có ai mở miệng chuyện này nhắc lại quá phức tạp lê tây tây cũng không biết nên nói như thế nào bỗng nhiên cửa mở ra t r ú c tinh i a o dường như lao ra ngoài cô sửng sốt khi nhìn thấy một loạt người đứng ở ngoài cửa lê tây tây tò mò mà nhìn vào bên trong nhìn thấy giang đồ đứng dậy anh đứng im tại chỗ nhìn t r ú c tinh i a o vẻ mặt không rõ lê tây tây nhỏ giọng hỏi các cậu đôi mắt trúc tinh g i a o còn đỏ hoe cô cúi đầu chúng ta đi về trước thôi đã khuya rồi hiểu lầm nhiều năm như vậy toàn bộ thời thiếu nữ của trúc tinh g i a o dường như bị đảo lộn ngay cả khi được giải thích rõ ràng cũng rất khó để hiểu ra ngay lập tức lê tây tây ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng cho trúc tinh g i a o cô ôm lấy cánh tay trúc tinh sao nói mọi chuyện đã qua rồi tớ gọi tài xế của tớ đưa cậu về một đám người đi đến gara tầng hầm từng người rời đi giang đồ nhìn trúc tinh sao lên xe bảo mẫu xe bảo mẫu chạy rồi anh tầm r mặc cúi đầu thư tình nụ hôn đầu tiên đèn ngôi sao thư tố cáo ba giờ sáng t r ú c tinh sao nằm ở trên giường đầu đau như muốn nứt ra và cô không thể nào ngủ được cô nhớ tới nụ hôn nhợt nhạt nhiều năm trước kia ở trong bệnh viện giang đồ hôn trộm cô xong sau đó liền đi ra ngoài s a o lục tễ vừa lúc bước vào cầm tay cô thế nào lại có sự trùng hợp như vậy t r ú c tinh sao nhớ tới lúc trước cô đẩy giang đồ ra mắng anh quá đáng vẻ mặt anh trầm mặc ẩn nhẫn lại cảm thấy khó chịu giang đồ thật sự quá đáng đến nụ hôn đầu tiên anh cũng làm cho cô hiểu lầm cái gì cũng không nói cho cô biết làm cô giống như một người ngốc màn hình di động sáng lên giang đồ hỏi trên i Tinh, phải làm thế nào thì em mới n nào anh? h thế thì thể tha thứ cho t làm em có ú c Cô Tinh từ t di hồi di nhìn động buông động xuống, Sao lâu. r giường quàng khỏi Ban lạnh, khăn bò dậy. ra đêm, có chút lạnh, cô khoác khăn quàng cổ và ra khỏi phòng Trên phòng áp mái là nhà kho của gia đình cô rất nhiều vật cũ đều chất đống ở đó t r ú c tinh sao mở cửa phòng áp mái ra một mùi vị cũ kỹ ập thẳng vào mặt đồ vật cũ nhiều năm đều chất đống ở chỗ này rất nhiều thứ lộn xộn t r ú c tinh sao khom lưng tìm kiếm trong đống đồ vật kia thật sự là quá nhiều đồ vật thậm chí còn có các loại đồ chơi giày dép cùng với sách vở bài tập từ khi cô còn nhỏ cô tìm kiếm suốt nửa giờ trên tay đều là mùi hôi mà vẫn không tìm được Tinh tinh! Con ở trên lầu sao? trên Thanh ở lầu âm đặt i n h d vọng lên Trúc con, con vỗ vỗ trễ thế này con không đi ngủ con lên trên phòng áp mái làm gì vậy à con tìm mấy đồ vật t r ú c tinh sao bước nhanh xuống cầu thang lúc trước sau khi chia tay với lục tễ tám mươi bảy phong thư tình kia cùng với các quà tặng của anh cô soạn ra hết nhờ đinh du xử lý giúp cô rốt cuộc cũng đã chia tay lưu giữ lại mấy thứ kia cũng không tốt đinh du hỏi con tìm cái gì vậy ngày mai mẹ cùng tìm giúp con chúc tin h sao thấy ngượng ngùng nếu nói là mình mất ngủ b ò dậy đi tìm thư tình cô nói cũng không có gì ạ tìm không thấy thì thôi mẹ có phải con không ngủ được không đinh du thở dài mẹ biết tin tức con với tây tây tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường đã lên hot s e a r c h phòng làm việc của con đã chuẩn bị gần như sẵn sàng rồi mẹ và ba ba con cũng đã tham khảo tìm người đại diện giúp con mẹ vẫn thấy hòa l i n h trước kia rất đáng tin cậy Chúc học cũ Search của các học tham thành Hot thành thế hệ sinh thời tham thi thử tin Tây Tây trường trên trở tiêu tìm trí Tây Tây với gia niệm Weibo, kiếm giải sôi nổi điểm gia giọng, ngày lên này. Năm sao, sau và Lê lễ lập Lê kỷ đề đó, Internet còn chưa phát triển còn phát chưa lê tây tây với hứa hướng dương vẫn luôn là nửa công khai nửa bí mật trong giới giải trí thời gian này, phần lớn sự cao h ú ý c ủ cư dân dùn mạng đổ v à trung ú c cao Tình Thời t Giao. r trúc t ì n h giao cũng yêu sớm quá đối phương cũng là nam thần trong trường học đấy cách thức tỏ tình vô cùng đặc biệt một vườn đèn ngôi sao rất lớn đó là sự thật có ảnh chụp đó mọi người có thể lên xem trên diễn đàn trường cao trung số một giang thành tôi chính là học sinh cao trung số một giang thành đây hôm nay còn cùng chúc tinh sao với lê tây tây chụp ảnh chung à nữ thần thật sự vô cùng xinh đẹp vừa xinh đẹp vừa có khí chất nhưng mà cũng thật đáng tiếc nữ thần lại chia tay nam thần rồi mối tình đầu dù có lãng mạn ngọt ngào đến đâu cũng không thể tồn tại nếu yêu cách nước đâu ai nói yêu sớm nhất định sẽ có kết quả lê tây tây với bạn trai cô ấy Còn trước h chia thôi. ư đưa ờ n xuyên tin nóng g tay bị đó t là Lúc trước, công việc của Trúc giao vẫn tạm thời giao phó cho giám đốc、PR、của công ty Trúc Trước Tinh vẫn Vân Bình Giao giao giám thời thay. tạm ty PR phó xử lý thay. Trước kia hoa linh là người đại diện cũ của cô trúc tinh giao nói cô ấy vẫn luôn giữ liên hệ với con hai ngày nữa con đi bắc kinh sẽ gặp mặt cô ấy đinh du gật đầu nói được rồi kêu cô Quay về phòng đi ngủ đi buổi sáng ngày hôm sau dường như sau một đêm không ngủ giang đồ vẫn theo thói quen rời giường vào lúc bảy giờ anh ngồi trước bàn ăn xem các loại hình chụp với mấy câu hỏi nghi vấn lão viên gửi tới lão viên chúc tinh giao với lục tễ là mối tình đầu cậu với lục tễ là bạn học Cho nên, cậu cũng học cao Cho cậu Trúc cùng cùng Trúc chính học các cậu、à? Cậu cũng chưa từng nhắc Thành. Tinh Hay Tinh thần Lão Giao sao? Lão Giao nên trường trung Giang Viên nên bạn trường bạn Viên nữ trường từng ở tới. số với là là là à? lớp? bốn năm đại học giang đồ chưa từng đề cập đến chuyện học cao trung thật sự không có gì tốt để nhắc đến t r ú c tinh giao đó là một bí mật trong đáy lòng anh càng không thể nói đến giang đồ tầm m ặ t một chút trả lời lão viên tớ với t r ú c tinh giao là bạn học cùng lớp rất nhanh lão viên gửi tới một biểu tượng khiếp sợ và tin nhắn trả lời mẹ kiếp lão viên lại gửi tới một tin nhắn nữa giang đồ cậu thật là đáng sợ đỗ vân phi ở trong ký túc xá mỗi ngày l ạ i nhải tên trúc tinh dao mà cậu cũng không thèm nói một câu là cậu biết cô ấy lại một lát sau lão viên nói hay cũng không có gì kỳ quái cậu cũng không đề cập tới giang đồ lúc nào cũng thu mình lạnh nhạt đồng thời lại là kiêu ngạo lão viên với đỗ vân phi l u ô ngày cảm t sáu n a tháng h có bạn anh Chỉ biết anh có một tiểu thanh mươi kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ, là một ngày dài cũng qua đi một mươi giờ tối giang đồ nhận được tin nhắn trả lời của trúc tinh sao cậu để cho tớ yên tĩnh thêm một thời gian nữa đi t r ú c tinh dao đem điện thoại thả xuống trên giường cô ngồi ở trên thảm mở va l i hành lý ở bên cạnh ra cô đang thu dọn hành lý lê tây tây gọi điện thoại tới ở trong điện thoại cô quan tâm hỏi cậu với giang đồ thế nào t r ú c tinh dao trầm mặc một chút chán nản nói tớ không biết phải làm sao bây giờ mấy năm nay mỗi lần trúc tinh giao nhớ tới sang đồ đều là nhớ đến những năm tháng gian khổ và chuyện đã xảy ra trong kỳ thi đại học năm đó cô luôn cảm thấy đau lòng khó chịu cô có thể hiểu được sự kiên nhẫn và kiềm chế của anh những việc anh đã làm đ ẩ y cô đến với người khác thật sự là làm cô rất khổ sở khi tất cả sự thật được phơi bày giang đồ còn thích cô hơn cả so với những gì t r ú c tinh giao tưởng tượng nếu thích như vậy vì sao lại không nói gì anh tình nguyện viết thư tố cáo cũng không muốn nói thẳng thắn với cô rằng anh thích cô hiện tại tâm tình của cô vô cùng phức tạp vừa tức giận vừa đau lòng không biết là đau lòng cho mình hay là đau lòng cho anh Sau suy Tây Tây ta tha ta đầu Cậu Cậu cậu quá nhiều khi không Không nghe nhịn Nhưng hừ hành hạ đi. Cậu cũng đừng vội tha thứ cho cậu ta. Để bản thân thoải nghĩ rối gãi tiếng đi vội mái Rồi lại nói xong vẫn cũng xứng đáng cũng đừng bản cần Lê là Tây Tây một cô bị được Để rắm Mà kỳ è o Trong Giao lại ảnh hưởng đến tâm trạng với giấc rồi. Tiên ảnh ảnh hưởng đến ngủ. hưởng nói. Đã tâm tâm, Trúc k nghỉ quốc khánh kết thúc vết thương trên mặt sang đồ vẫn chưa lành hẳn thời điểm anh đến công ty bị nhân viên trong công ty nhìn chằm chằm một hồi lão viên đi theo anh vào văn phòng quan tâm hỏi mặt cậu làm sao vậy đánh n h a u với người ta à Từ nhỏ đến lớn, giang đồ rất ít để ý bên ngoài. Khi đó học cao trung, trên mặt trên thường thương, nhỏ đến lớn, giang bên ngoài. người cũng thường bị thương, anh đã quen. Khi học đồ để đó đã cao ý bị đến vừa rồi anh bị cấp dưới nhìn chằm chằm mới cảm thấy như vậy ảnh hưởng không tốt lắm anh dừng lại một chút nói không có việc gì chuyện xảy ra ngoài ý muốn lão viên nhìn anh lại hỏi hôm nay cậu không mang mắt kính đêm đó đánh nhau mắt kính rơi hỏng rồi anh còn chưa đi mua giang đồ nói tớ đeo ắp tròng cao trung hai lần g i a n g đồ đi mua mắt kính đều là t r ú c tinh h g i a o đi chọn cùng anh thi đại học xong cho đến khi tốt nghiệp đại học anh vẫn luôn dùng mắt kính đó ở nước mỹ anh cũng chỉ dùng đúng một cái đó chỉ thay tòng r kính đúng một lần Buổi tối, sau tối, khi t h ự chị i Tinh Giao lại Tiểu giúp lại ệ n xong chương trình phỏng vấn, sạn. đang soạn quần áo. Trúc khách cô Cô c hỏi. h trở ấy sửa quay Quỳ đầu tinh tinh lần này chị không đem tiểu giang đi theo sao t r ú c tinh giao đang tháo trang sức cô rũ mắt ho khan vài tiếng rồi mới nói chị không mang tiểu quỳ a một tiếng tỏ vẻ mất mát rồi lại cười rộ lên lần sau chị vẫn nên mang nó đi theo rất là đáng yêu lần sau chị luyện đàn hoặc làm cái gì đó em đều có thể cầm giúp chị mở video hoặc là quay cho anh giang xem anh giang chúc t ì n h dao sửng sốt lần đầu tiên cô nghe có người gọi giang đồ như vậy sau khi cô tẩy trang và bước ra khỏi phòng tắm giang đồ đã gửi cho cô một tin nhắn quê chat giang đồ tinh tinh lần sau đi cùng anh chọn mắt kính nhé chúc tinh sao lại hò hai tiếng tiểu quỳ đứng lên rót cho cô một chén nước lo lắng nói có phải là chị bị cảm rồi không hôm nay hò rất nhiều lần tiểu quỳ còn giơ tay ra sờ sờ trên trán cô rồi lại sờ tán r mình nói nhỏ hình như con có sốt nhẹ trận bệnh này tới cũng nhanh mà dữ dội hai ngày sau t r ú c tinh g i a o từ trên máy bay bước xuống cả người đều choáng váng lão lưu nhìn thấy cô như vậy vội hỏi tiểu thư cô bị sốt à tiểu quỳ nói Trước khi l ê nhưng máy bay, đã t o a r thuốc.、Hiện、tại đã hạ sốt rồi. Chỉ sợ ban đêm lại phát sốt lại thôi. Hiện hạ Chỉ Trúc rồi. lại lại ban Tinh đã đêm sợ Sao ả dựa Thanh vào ghế ngồi. Thanh âm khẻ khẻ. Không khe khẽ. âm chúc ó việc c gì. Chúng ta nhanh về nhà thôi. Nhưng Trúc tổng và phu nhân đều không ở nhà tiểu quỳ đêm nay cháu ở lại đi chăm sóc tiểu thư một chút nếu ban đêm phát sốt thì không ổn đâu lão lưu lo lắng nói ông cũng không tiện chăm sóc cho cô được t r ú c vân bình đi công tác đinh du đi tham gia chuyên gia hồi trần ở thành phố khác t r ú c tinh g i a o tắm rửa xong an tạm chút gì đó rồi lên nằm tên r giường bên ngoài trời vừa tối trong phòng ngủ bật đèn bàn tiểu quỳ yên tĩnh soạn sửa hành lý cô quay đầu nhìn thấy tiểu giang đang đội một cái khăn ở trên bàn cô cầm nó lên và nhìn xem ngón tay không cẩn thận đụng phải chốt mở màn hình sáng cô sợ quá luống cuống tay chân mà muốn tắt đi nhưng không tắt được cô vội vàng nói tiểu giang đừng làm phiên tiểu giang lại phát điên tiểu quỳ cũng ó nóng ngón phóng chút cô c hình. hình nhiên hình hiện nhìn thấy khuôn tay lướt trên tối trên xuất mặt mặt Tiểu này, màn Màn bỗng đen ngẩn người màn gương Giang Giang giây ra. Ba sau, lại, đại, Đồ. Đồ Quỳ không biết tiểu giang là máy thí nghiệm còn sẽ phát điên vẻ mặt cô như đưa đám ảo não mà nói em xin lỗi em không cẩn thận ấn vào nhưng không tắt được chứ không phải là cố ý gọi anh đâu cô lại giải thích chị tinh tinh bị ốm em ở lại chăm sóc chị ấy gác cổng biệt thự tình u y ề n tương đối nghiêm ngặt lão lư u chào hỏi với bảo vệ cổng giang đồ trực tiếp lái xe tiến vào trong sân trúc ra Anh từ đơn từ xe b ư ớ c xuống, n h ì n về phía Lão l ư u đang đứng ở cửa, ở c h à o Chú Lưu. Hơn nửa giờ trước, Tiểu Quy chạy xuống lầu, nói có Hơn Lưu! lầu, người Tiểu Quỳ xuống nửa nói giờ tới sắp đi â tây tây. y thăm tưởng bệnh. không b còn Lão Lưu là lê Lão Lưu ế t tại t hiện giang với đồ r ú chúc t Sao sắc trai, bạn gái hay của có có c phải không. Thân h gái là bạn bạn ông t p h ứ tổng ạ p Cháu Trúc vào đi, t và t r ú c phu nhân đều không có ở nhà giang đồ dừng một chút không nói gì nữa đi theo phía sau ông vào nhà tiểu quỳ chạy đến cửa cô thò khuôn mặt tròn trịa ra từ sau cánh cửa có chút ngượng ngùng rồi cười rộ lên anh giang anh tới rồi tiểu quỳ cảm thấy cái chức năng kết nối ngay này chỉ có chúc tinh dao mới có thể sử dụng cô không cẩn thận chọc vào nó Liền cảm giác như đã mạo phạm đến Giang Đồ lạnh lùng. lời Lần lê ở cửa, cùng Tiểu Quỳ đi lên lầu. giác Giang Giang nói với tiên Giang tới Tinh Giao. Tiểu đi Tiểu giọng như đến Nhưng không còn ơn nhà Anh cùng phòng nhỏ nói. cảm tách cô, cảm cô. Trúc cửa Cửa mạo phạm thay khép hờ, đã Đồ Đồ đầu Đồ dép Quỳ Quỳ ở chị tinh tinh còn đang ngủ cần phải chú ý nhiều hơn một chút khả năng là buổi tối sẽ còn phát sốt anh đi xem cô ấy giang đồ cúi đầu nhìn tiểu quỳ em đi nghỉ một lát đi tiểu quỳ nghĩ nghĩ nói được à giang đồ đẩy cánh cửa khép hờ ra phòng trúc tinh sao anh đã nhìn thấy rất nhiều lần qua video đối với nơi này anh có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được ánh mắt giang đồ nhìn ở giường công chúa màu hồng nhạt kia anh bước tới nhìn thấy tấm thảm màu trắng trải ở bên cạnh giường anh cười dày đi đến bên cạnh cô chúc tinh sao ngủ cũng không yên hai mắt cô nhắm nghiền tiên trán còn dán một miếng hạ sốt nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt giang đồ đứng ở mép giường rũ đầu nhìn cô anh cúi người vén chăn giúp cô rồi ngồi xuống tên tấm thảm giang đồ cảm thấy nguyên nhân chúc tinh dao đột ngột sinh bệnh là bởi vì anh anh cúi đầu tự trách khe khẽ thử dài tiểu quỳ với lão lưu ở phòng khách xem tv lão lưu có chút lo lắng hướng lên trên lầu nhìn nhìn quay đầu hỏi hiện tại tiểu thư với cậu giang đồ đó là yêu nhau sao tiểu quỳ có chút do dự mới nói à không biết hiện tại có phải hay không nhưng chị tinh tinh đối với anh giang thật sự đặc biệt lúc trước chị ấy ở las vegas hầu như mỗi buổi tối đều gọi video với anh giang thời điểm tập luyện cùng với giàn nhạc còn mở video cho anh ấy xem nữa lúc chúng cháu trở về cũng là anh giang đi đón rước từ trước đến nay chưa từng có người đàn ông nào làm được như vậy Cho nên cháu cảm chuyện của cô cùng chuyện Có thấy hẳn là hai người đó đang yêu nhau. Tiểu Quỳ nhớ tình thuẫn Weibo ào nên người đang tin nóng trên trên diễn đàn vườn trường. ồn này. yêu Tiểu Quỳ đầu mâu mối tới tiết ấy là lộ lẽ là với bởi đó về vì mâu thuẫn ồn ào này. lão lưu không biết lên mạng như thế nào nên ông càng không biết chuyện trên mạng hạ giọng nói thật đúng là lại ở bên nhau chưa đến m ộ ư ơ i giờ lão lưu không thức nổi nữa chuẩn bị đi ngủ ông nói với tiểu quỳ có chuyện gì thì gọi chú giờ Giao miếng Miếng Cũng dụng Giang đồ gớ miếng xuống ngồi ở trên sofa, mơ màng sắp ngủ Giang đồ xuống Tinh nhiệt nhiệt nhiệt đi Tiểu sờ sờ Trúc trở tay trên trán hết tác Rót một trên rán rán ra Cầm nước chén nước nhíu mình hạ hạ hạ may Đưa sofa lầu Quỳ lầu Mơ ly ở đã đồ đồ sắp Cô c ũ n giang không đến g để ý đến. Giang đồ đi đến trở ư ớ với c cô chăm sóc cô ấy cho giang đồ nói với cô mặt Em Tiểu tỉnh t Giang đi đi Giang nói Quỳ bừng Ngẩn nhìn anh anh ngủ anh Giang đầu Để Đồ Đồ ấy r lại phòng anh nhẹ nhàng ôm chút thanh dao lên để cô dựa vào cánh tay anh cho cô uống nước thật ra giang đồ cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác từ nhỏ anh với giang lộ t h ầ n thể rất khỏe mạnh hầu như không ốm đau bệnh tật gì thỉnh thoảng có chút cảm mạo cũng chỉ một hai ngày là khỏi rồi thư nhàn có sinh bệnh thì cũng không cần anh chăm sóc anh cho cô uống nước một cách cẩn thận còn lo lắng rằng cô sẽ thức giấc đột ngột và tức giận khi nhìn thấy anh giang đồ đỡ trúc tinh sao nằm xuống nhẹ nhàng anh dựa vào đầu giường ngồi ở bên cạnh cô cầm lấy bàn tay cô lộ ra bên ngoài chăn tay trúc tinh sao bị kim đâm tím tím xanh xanh giang đồ vuốt ve ở trên mu bàn tay cô vài cái móc lấy ngón tay nhỏ của cô hai mắt nhắm lại hồi lâu ngón tay nắng nõn của trúc tinh sao giật giật một giây sau giang đồ mở mắt ra cúi đầu nhìn cô một lát sau trúc tinh sao nghiêng nghiêng đầu cô mơ mơ màng màng cảm giác được có người móc lấy tay cô giống như trở về cảm giác năm đó ở bệnh viện ngón tay tăng r nõn của cô lại nhẹ nhàng di chuyển nắm lấy ngón tay anh giang đồ ngồi ngay ngắn ngón tay cử động nhẹ nhàng trúc tinh sao cho rằng mình đang nằm mơ mơ thấy năm đó ở trong phòng bệnh của bệnh viện thiếu niên mười tám tuổi nắm lấy tay cô ôm khuôn mặt cô đặt trên môi cô một nụ hôn không kiềm chế được cô đợi thật lâu đều không cảm nhận được cảm xúc ấm áp kia cô vừa mở mắt nhìn thấy giang đồ đang cúi đầu nhìn cô là giang đồ hai mươi tám tuổi trong chốc lát t r ú c t h ì n h dao cho rằng mình đang nằm mơ cô mờ mịt đưa mắt nhìn bốn phía đây là phòng cô không sai chỉ là tại sao giang đồ lại ở trong phòng cô cô lại quay lại đối diện với đôi mắt anh đen nhánh giang đồ nuốt ít hầu một cái ở trong phòng yên tĩnh nghe được rất rõ ràng anh nhẹ giọng nói có chỗ nào không thoải mái không em có đói bụng không tiểu quỳ nói cô đã không ăn gì t r ú c tinh sao đầu óc mê man cô ngây người nhìn g i a n g đồ không xác định hỏi giang đồ giang đồ gật đầu ừ là anh đây giọng t r ú c tinh sao nhẹ nhàng và mềm mại sao sao anh lại ở đây giang đồ nói tiểu q u ỳ nói cho anh biết t r ú c tinh sao tầm r mặc một chút chật vật ngồi dậy giang đồ đỡ lấy người cô đem gối đặt ở phía sau cho cô dựa vào trúc tinh dao quay đầu nhìn anh trong đầu đầy thắc mắc hỏi nhưng là tiểu quy đã nói với anh như thế nào em ấy đâu có cách thức liên hệ với anh em ấy mở tiểu giang không cẩn thận ấn vào kết nối ngay sau đó anh liền tới đây giang đồ giải thích Anh n đ ứ giang lên c ú đầu nhìn cô. Em muốn nhìn ăn chút gì không? chút Tinh gì cô Trúc Em giường Cô nói, Em... Em... em đồ i toilet Giang đ đem d é p lê đặt ở cạnh giường trúc thanh g i a o nhìn lưng người đàn ông cong cong cúi xuống mím chặt môi cô s ỏ chân vào d é p lê thời điểm đứng lên bỗng nhiên lại mềm nhũn ra giang đồ nhanh chóng s i ơ tay ôm lấy cô cúi đầu hỏi tinh tinh hai ngày nay t r ú c t i n h sao bị sốt đi sốt lại liên tục không ăn uống được gì cả người nói chung l à yếu hẳn đi cô dựa vào lồng ngực giang đồ ấm áp rộng lớn hít vào một hơi thật sâu nhỏ giọng nói em có chút không còn sức giang đồ im lặng một hồi bỗng nhiên ôm cả người cô b é lên t r ú c tinh sao chóng mặt quay đầu lại nhìn anh giang đồ cụp mắt xuống nhỏ giọng nói anh ôm em qua đó anh hướng phòng tắm bước đi t r ú c tinh sao cảm thấy anh ôm cô thật nhẹ nhàng lại nghĩ tới anh luôn có sức lực rất lớn đem cô treo tường lần đó có thể nâng cô lên giang đồ đem t r ú c tinh g i a o đặt ở trên bồn cầu anh sợ cô ở bên trong ngất xỉu đi cúi đầu nhìn cô nói anh ở bên ngoài c h ờ em t r ú c tinh g i a o gọi anh lại nhỏ giọng nói lát nữa em muốn ăn chút gì đó giang đồ nhẹ nhàng thở ra anh hỏi em muốn ăn cái gì t r ú c tinh g i a o không biết trong nhà có cái gì cô nói cái gì cũng được đã m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi đêm giang đồ đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra bên trong tủ lạnh có rau có thịt còn có trứng gà cái gì cũng không thiếu trúc t h ì n h sao tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ mới đi xuống lầu giang đồ đang nấu cháo ở phòng bếp trong nồi bốc khói anh cho thịt băm vào khuấy đũa đều mùi thơm tỏa ra trúc t h ì n h sao thật sự thấy đói bụng cô đi đến phía sau anh giang đồ quay đầu lại nhìn cô rất nhanh là xong rồi đây trúc tinh sao nói thơm quá không nghĩ tới là anh còn biết nấu cháo rất đơn giản giang đồ dừng một chút lại bổ sung ở nước ngoài rất nhiều thời điểm anh sẽ tự mình nấu cơm nấu các món khác nữa lần sau anh sẽ làm cho em ăn t r ú c tinh sao ngẩng đầu nhìn anh một cái cô xoay người lấy ra hai chiếc chén từ tủ khử trùng hai người ngồi đối mặt trên bàn ăn cơm dùng bữa thật ra giang đồ cũng chưa kịp ăn cơm chiều đã chạy tới đây t r ú c tinh sao ăn một chén cháo đêm xong cô buông chén xuống nhìn thời gian đã là hơn một giờ sáng cô suy nghĩ một chút nói anh đi về trước đi em đã khỏe rồi giang đồ đứng dậy cầm nhiệt kế lại đặt vào trong lỗ tai cô t r ú c tin h sao bỗng nhiên cảm thấy lỗ tai ngứa không chịu được mặt cô hồng lên giang đồ cúi đầu nhìn qua nhẹ giọng nói ba bảy độ tám vẫn còn sốt giang đồ không đi t r ú c tin h sao nằm ở trên giường trên tán dán một miếng dán hạ nhiệt mới cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên thảm nhỏ giọng kháng nghị anh nhìn em như vậy em không ngủ được anh cũng trở về đi ngủ đi anh đi ra ngoài một lát giang đồ đứng lên trúc thinh sao vội nói ngày mai anh còn phải đi làm vẫn là nên trở về đi giang đồ cúi đầu nhìn cô anh ra ngoài hút điếu thuốc cô chưa kịp nói gì anh đã xoay người đi ra ngoài giang đồ đi xuống lầu một ra ngoài ban công phòng khách trên ban công trồng rất nhiều bồn hoa nhỏ cùng cây xương rồng mấy ngày nay anh cũng chưa nghỉ ngơi tốt còn có chút t h è m thuốc lá giang đồ chịu đựng không hút trở lại phòng khách dựa vào sofa nghỉ ngơi lúc ba giờ anh quay trở lại kiểm tra t r ú c tinh sao hơn năm giờ sáng t r ú c tinh sao lại lên cơn sốt sau hai giờ quăng quật nhiệt độ mới từ từ hạ xuống giang đồ dựa anh anh anh anh, chưa Giang vào về việc làm.、Đây、là làm à? trong báo Lão mép mắt lắp. giường ngủ giờ công nghỉ nghỉ. xuống, trừng tin xin tiên từ khi đi xin Khi đi đôi nói đi Lưu hơn lần trên nhìn lớn, cô chốc Cậu, cậu, cậu lát, ty từ từ thấy lầu Đây đầu Đồ nhìn khuôn mặt khiếp sợ và ánh mắt phức tạp của lão lưu có chút không được tự nhiên gật gật đầu chờ tinh tinh tỉnh lại cháu sẽ đi tư tưởng lão lưu tương đối truyền thống ông muốn ngăn cản nhưng lại không có cách quyền này tiểu thư cũng chưa nói gì tiểu quy nghe thấy cô từ ngoài cửa tiến vào cười t ù n g t ì m nhìn về phía lão lưu chú lưu cháu muốn đi ra ngoài mua một ít đồ cho chị tinh tinh chú đưa chìa khóa xe các cháu mượn một chút đi để chú đưa cháu đi Lão Lưu liếc cậu gọi, đi gọi, gọi điện thoại cho trúc tinh sao có việc gì thế cô ấy bị sốt còn đang ngủ lâm dây ngữ a một tiếng hưng phấn nói hiện tại các cậu tốt rồi chứ giang đồ tầm r mặc một chút nói không có khả năng là cô ấy vẫn còn tức giận a à... lâm dây ngữ thất vọng nói vậy hiện tại cậu ở đâu không đi làm sao giang đồ nói đang ở nhà cô ấy lâm dây ngữ im lặng đôi ề u chạy Còn nhà h đến trong nhà người ta rồi k n dành được sao. Lầm ngữ có chút hận Còn không mau rèn sắp thành g dỗ dây chút thép được đ có sao sắp mau Lầm ô khi lập trường con người ta sẽ có lúc thiên vị lê tây tây đau lòng vì t r ú c tinh g i a o chẳng hay biết gì trong rất nhiều năm đương nhiên lâm dây ngữ đau lòng thì cũng có thể hiểu được nhưng từ nhỏ cô với giang đồ cùng nhau lớn lên đã chứng kiến những ngày tháng s a n nan khốn khổ nhất của anh tâm của cô càng hướng về phía giang đồ dù sao lục tễ với trúc tinh sao là không có khả năng xét về cá nhân mà nói đương nhiên lâm dây ngữ hy vọng trúc tinh sao với giang đồ ở bên nhau 10h30, Tinh sao lại đổ chuông Hiển thị là ba cô. Giang đồ nhìn màn hình chút di di do dự lại Giang động đổ Đồ động, một màn của Trúc cô Sao ba là không muốn đánh thức t r ú c tinh g i a o anh cầm di động ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại đứng ở trên hành lang nhận cuộc gọi tinh tinh à lão lưu nói con bị ốm thanh âm t r ú c phân bình rất ôn hòa tối ngày mai ba ba mới về được nếu con có cái gì không thoải mái thì phải kịp thời nói cho ba ba biết đừng giấu nhé giang đồ tầm r mặc một chút nhỏ giọng nói chú bên kia lập tức im lặng không biết chú còn nhớ cháu không cháu là giang đồ trước kia là bạn học nam ngồi cùng bàn với tinh tinh ạ giang đồ cảm thấy có chút hổ thẹn chưa được sự đồng ý mà anh đã tới nhà họ anh cúi đầu giải thích cô ấy đã hạ sốt hiện còn đang ngủ chắc là không có việc gì nếu còn phát sốt buổi chiều cháu sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện Trúc Vân bình trầm mặt một chút mới bình tĩnh nói. Chú nhớ rất rõ, ấn tượng rất tới Trúc Tinh Giao, bị chấn thương thấy rõ Chú việc chấn Chảy máu phải nằm viện. Anh lại càng cảm Vân Vì viện sâu Bình bình nói nhớ Ấn Giang nhớ năm anh nằm Anh thẹn hơn Anh nghĩ Bị hại phải hổ đầu Mới mà làm máu Giao lại đó sự Đồ ở đối với cha mẹ t r ú c tinh sao hẳn là có ấn tượng không tốt về anh nhưng anh muốn cùng t r ú c tinh sao ở bên nhau những việc này anh đều không thể trốn tránh t r ú c v â n bình hỏi hiện tại cháu đang ở trong nhà sao giang đồ có chút khó có thể mở miệng mà nói dạ t r ú c v â n bình thở dài một hơi lúc tinh tinh phát sốt rất dễ gặp bác mộng nếu cháu ở trong nhà thì quan tâm nó để ý nó nhiều một chút nếu nó gặp ác mộng thì từ từ đánh thức nó dậy giang đồ nhanh chóng đồng ý dạ được cháu sẽ chăm sóc cô ấy giang đồ cầm di động trở lại phòng thấy trúc tinh sao đã ngồi dậy cô có vẻ tỉnh táo đêm hôm qua trúc tinh sao phát sốt nên đổ không ít mồ hôi mấy sợi tóc dính ở t r ê n má sắc mặt tái nhợt cô nhìn ra ngoài cửa sổ hôm nay trời đầy mây cũng không biết là mấy giờ rồi hôm nay anh không đi làm sao t r ú c tinh sao mở miệng nói như hụt hơi anh xin nghỉ giang đồ đi nhanh qua đưa điện thoại cho cô vừa rồi ba em gọi điện thoại đến anh đã nghe giúp em hả Anh nghe điện thời o Giao ạ i giúp Tinh nói cái sửng luống cuống. gì với anh không? Trúc chút em. em sốt, có có anh h Bà bà với điểm học cao trung lần đầu tiên trúc t h n h g i a o bị thương do trần nghị trúc vân bình với đinh du cũng không tách cứ gì g i a n g đồ bởi vì g i a n g đồ đánh thương thịnh để rút giận cho cô trúc vân bình còn rất thích anh năm hai nghìn m ư ơ i ba lại vì trần nghị mà xảy ra chuyện sự kiện kia thiếu chút nữa hủy hoại chúc tinh dao xét đến cùng khúc mắc là ở chỗ sang đồ nhưng giang đồ thì ngay cả bóng người cũng không thấy đâu trong tâm chúc vân bình và đinh du đối với sang đồ vẫn có chút oán trách vẫn luôn không thích anh lắm giang đồ đưa lời chúc vân bình nói lặp lại một lần nữa anh cúi đầu nhìn cô em thường xuyên gặp ác mộng sao vẫn luôn là như vậy hay là chỉ mấy năm nay trúc tinh g i a o nhẹ nhàng thở ra lắc đầu nói chỉ là thỉnh thoảng thôi cô từ trên giường đứng dậy giang đồ đỡ lấy cô trúc tinh g i a o vừa mới s ỏ chân vào dép lê bỗng nhiên bị anh ôm lên mà không kịp phòng ngừa trái tim cô như muốn ngừng lại d ư ơ n g mắt nhìn anh anh anh làm gì vậy em có thể tự đi được anh sợ em lại té ngã giang đồ nói t r ú c tinh sao bị ôm trong khuỷu tay anh ngẩng đầu nhìn đường hàm dưới kiên nghị của anh cô đột nhiên hỏi đêm nay anh có trở về không giang đồ dừng bước chân lại anh cụp mắt nhìn cô em không đuổi anh đi anh liền không đi hiện tại đầu óc chúc thiên sao đã tỉnh táo hơn nhiều cô hừ một tiếng đêm hôm qua em đã đuổi anh đi rồi anh cũng không đi giang đồ s ừ n g sốt cười vậy đêm nay anh cũng không đi chúc thiên sao im lặng không dám nói gì da mặt giang đồ vẫn là rất dày cô nhịn không được t rừng mắt liếc anh một cái